Một lần nữa xin kính chào các cô các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Ngân Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cái lê xanh. À cho phép bạn Tốn xin được chân thành cảm ơn quý anh chị em đã hỏi thăm đã động viên mình hôm nay sức khỏe đã ổn hơn rồi và hôm nay thì mình sẽ đọc cố cho xong tại vì hôm qua đọc nó Thu ngắn lại thế nào hôm nay nó nó sẽ hơi dài. Nhưng mà thôi sao không sao, mình ổn hơn rồi. À, chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của tác phẩm Bà Chó của tác giả Đám Mây, tác giả Trung Ba Lù. À, một chút nữa thì Trung Ba Lù comment thì anh sẽ ghim bình luận lên để các bạn dễ tương tác hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bị giải về đến trụ sở Thằng Tuấn và thằng Sinh thất thần Không cả rửa tay chân Mà phi thẳng lên giường trùm chăn kín mít Đại ca Trung Điên Đang ngồi ở bên giường bên kia Thấy mấy thằng đàn em về Thì cất giọng Này Này Thế có thu hoạch được gì không Thằng Dũng lừ đừ đi vào nhà Rút điếu thuốc giít một hơi Gần chục mạng anh ạ Toàn là hàng sai bãi lờ Chó của cái làng này nó cũng như là bị thiểu năng. Bọn em đi đến gần, có con đây là còn vẫy đuôi mới ghê chứ. Tiếc là bọn em để sống với con bẹt dê to tổ bố, thì làm sao mà sống? Mày bắn trượt à? Anh ơi bắn chúng, nó khỏe quá, dính một phát như thế mà mà nó vẫn chạy được. Bọn em đuổi theo thì nó chạy vào ruộng ngô gần đấy. Hai thằng kia kìa, nó phi qua cả vào ruộng ngô bắt mà không hiểu sao, lại đi ra tay không. Em đưa chúng nó về mà. Em hỏi nó không nói năng gì Bấy giờ Thằng sinh nằm ở trên giường Mới nói Bọn tao gặp quỷ con Còn chó Chống gầy Nó đuổi theo bọn tao đấy Giời ơi Thằng sinh cũng phụ họa Đúng rồi Lúc đầu Nó ngồi tòm đen trên cái nãn Họ lắm Lúc nào nó nảy thoáng, nó đứng như người tống ngậy. Đại ca Trung Điên và thằng Dũng quẻ nghe vậy thì cười khảnh khạch. Thằng Dũng chế nhạo. Chúng mày chơi đồ ý thôi. Bây giờ lại còn nhìn thấy cả chó chống gậy. Thì ít nữa chúng mày nhìn thấy mèo mặc váy múa ba lê à. Ôi dài. Câu đùa không đúng lúc của thằng Dũng làm cho hai thằng kia. Nhách mép, hai đứa nó cứ như vậy mà rôn rôn dày dày. Người lúc này đã ướt sũng cả bồ hôi. Thế nhưng chúng nó vẫn đắp chăn kín người, tựa như là sợ con chó ấy sẽ lại chống gậy đến, gõ cửa bắt chúng nó đi. Ở bên phía làng an tâm, bác Dũng vừa tỉnh giấc bởi vì nghe có tiếng chó sủa, Đưa đồng hồ ra xem, thấy bây giờ là 4 giờ sáng, bác Dũng nhầm ở trong bụng. Có cái gì mà con chó nó sủa ghê thế nhỉ? Bác đi xuống giường sò dép, ra ngoài kiểm tra. Tiếng chó vẫn cứ cắn lên nhấm nhạc. Ngay phía trước bác Dũng là bờ rào, chỗ ấy con chó mực vừa sủa, vừa cào cào xuống đất, tựa hồ như ngoài ấy có thứ gì đó. Bác Dũng dậm dậm chân. Mực! Mực ơi! Mày làm cái gì đấy hả mực? Thế nhưng con chó vẫn cứ sủa nhấm nhà nhấm nhạc. Bác Dũng bực bội cầm cái cán chổi, đập đập vào người con chó. Con chó quay lại Thế nhưng vừa nhìn thấy con chó Thì bác Dũng hết hồn Đúng là thân thể của nó Thì vẫn là con chó mực quen thuộc Nhưng khuôn mặt của nó Lại là khuôn mặt con người Không ai khác lại chính là thằng trồm chó Bị đánh chết ở làng này Cái thân thể dị dạng Nửa người nửa chó Bây giờ từ từ từ từ đứng lên, bằng hai chân, rồi sau đó nó tiến tới chỗ Bác Dũng đang nằm. Nó nhặt lấy cái chổi, nó cứ chống tập tà tập tĩnh, tập tà tập tĩnh. Nó đưa sát cái khuôn mặt đến sát mặt của Bác Dũng, hơi thở của nó phì phà phì phò. Cuối cùng, nó nghi hàm răng sắc nhẻo gặm lấy cổ của bác Vừa lúc ấy ở trong nhà, ánh sáng lóe lên. Thứ quái dị kia đang chuẩn bị hút máu. Thì thấy luồng ánh sáng chiếu qua mắt, nó lập tức nhảy phát qua bờ rào biến mất. Vợ bác Dũng lúc ấy đi ra ngoài kiểm tra. Dưới ánh đèn loang loáng nhìn thấy bóng dáng quả thật là một con chó. Thế nhưng không phải là con chó chạy bốn chân, mà là con chó dáng long khom, chạy hai chân như người. Sau một hồi tò mò, quái lạ, nghĩ là mình mới tỉnh ngủ, còn đang ngơ ngác. Không thấy chồng đâu mới cất tiếng gọi. Anh Dũng ơi! Anh Dũng! Ra ngoài đến sân thì bác gái tá hỏa, thấy chồng nằm sóng xoài ở đó, mới chạy đến lay lay. Anh Dũng ơi! Làm sao thế này anh Dũng ơi! Bác Dũng lờ mờ tỉnh lại, sợ hãi đảo mắt nhìn quanh. Nó đâu rồi? N nó đâu... Bác gái thấy chồng hoàng hốt, lên đáp Nó nào, làm sao mà là ngã lăng án lăn quay ra đây thế này đi, đi vào nhà đi Cứ như thế, hai người dìu nhau vào trong nhà Bác Dũng vừa ngồi xuống giường Thì lại rục ngay bà, bà đi ra đóng cái cửa vào Đóng cái cửa vào ngay Bác gái theo lời chồng Ra cửa đóng then cài cẩn thận Đoạn mới ngồi xuống bên cạnh chồng mà hỏi Thế ông làm sao đấy sao lại nằm ở sân rồi rồi lại sợ hãi như thế này? Bây giờ bác Dũng mới kể cho vợ nghe về cái sự tình quái dị vừa xảy ra hồi nãy. Bác gái nở tên nở ngờ. Hay là đêm hôm mắt ông quáng gà? Chờ làm gì có cái sự lại như vậy? Mặc dù nói thì nói thế thôi, nhưng bác gái bất chợt dùng mình nhớ tới hình ảnh lúc nãy. Là cái bóng con chó. Nó đang chạy bằng hai chân ở phía xa. Không. Tôi nhìn rõ. Thân nó là thân con mực nhà mình. Nhưng cái mặt. Cái mặt là của thằng trộm chó. Bị đâm chết ở làng hôm trước kì. Đầu tiên tôi tưởng nó là con mực. Tôi mới chạy đến vụt cho nó ở cái. Ai ngờ nó quay phát lại nó nhìn tôi rồi, rồi nó đứng thẳng lên bằng hai chân. Tôi sợ quá tôi mới gật luôn chứ. Thấy giải thích mãi mà vợ mình trả tin, bác Dũng mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, ở một buồng tạm giam. Thằng Tú như hoa đêm Nó cứ làm lăn ra dưới đất la ó Bọt mép đã sủi ra đầy mồm Hai mắt của nó trừng đỏ ngầu như con chó dại Lúc này Người quản ngục gấp gáp Báo cho các bác sĩ trong trại Nhưng vì tình hình quá nguy kịch Thằng Tú được đưa ra bên ngoài cấp cấu Sau khi được rửa ruột Thằng Tú coi như giữ được cái mặt Vật thể được xác định ở trong người Là những viên bả chó Không ai biết được là Nó lấy thứ đó ở đâu ra Và tại sao nó lại tự tử Thế nhưng Ai nhìn thấy hình dáng co quắp của nó lúc ấy Đều cảm thấy kinh hãi Bộ dáng y như là con chó bị trúng bả Rúng ra rúng gió vậy Trời đã dần tối Bác Dũng mới đi đến bên cạnh giường hỏi Hai đứa chúng mày ổn không? Thế Tình hình thế nào? Dạ ch ch Cháu đỡ rồi Bác ơi thế, thế này là thế nào hả bác chục cháu Trúc cháu sợ quá Nhìn vào ánh mắt của anh em Thằng Tuấn thằng Tố Bác Dũng cũng thở dài Quả thật là sự quái lạ Ở bên kia Lúc sập tối, đại ca Trung Điên cũng nhỏ cái cổ dậy. Này, này, thế đến giờ đi làm đây. Có đi thu hoạch nông sản bốn chân không đây? Vừa nghe câu hỏi thì hai thằng nằm ở trên giường lắc lắc đầu, thằng sinh chắp tay lạnh Thôi, có khi chịu thôi. Ở, ở làng khác thì được. Cái làng an tâm này mà mà nó chẳng an tâm tí đéo nào đại ca. Em thấy đổi mẹ tên thành làng bất ổn ý. Thằng Tuấn giọng cũng sợ lắm. Không không không phải là là thôi mà là là có khi bọn em chọn địa bàn khác ở làng để có quỷ đấy. Mấy thằng kia nghe vậy thì khó chịu. Chú mày lời thì nói mẹ nó ra đi. Bảy đặt ma mới quỷ, rách việc. Thằng Sinh liền cãi. Cả không cần mu ăn muối cá ươn. Mày không nghe lời thì mày chăm đường mày toi đấy. Bọn tao nói rồi. Mày không tin thì đi thử mà xem Có mệnh hại gì thì đừng có trách Thế rồi mấy thằng còn lại cũng chẳng thèm để ý Loay hoay chuẩn bị đồ Tối nay còn hành động một mình Đại ca Trung Điên vết thương cũng đã gần lành Tối nay lại sang chỗ em người yêu gần đó trả bài Bởi vì từ khi bị chó cắn Cũng không có qua lại bên ấy Cho nên là không thông báo trước Đi mua một chút đồ ăn Mang sang phòng trọ của người yêu Trái viên viễn tưởng con người yêu sẽ hạnh phúc và bất ngờ. Nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là đại ca Trung Điên. Ở trước cửa là hai đôi dép. Đôi dép màu hồng thì không còn lạ gì là của cái con giỏ này rồi. Nhưng cái đôi dép nam gucci kia là của thằng nào? Đại ca Trung Điên tức giận, đập cửa rồn rập. Tài! ai Mở cửa ra! Chúng mày mở cửa ra ngay! Đừng để tao phải đạp cửa phi vào đấy! Ở trong phòng... Cặp đôi kia đang làm gì thì không biết. Nhưng nghe tiếng đại ca Trung la hét. Thì giật mình. Thấy bên trong vẫn nhùng nhằng Đại ca Trung điên ra xe lấy ra một cái chai gì đó màu xanh xanh. Mang đến đổ ống ọc ra trước cửa. Chúng mày có ra không? Không ra bố mày đốt bác cả cái phòng trọ này. Những phòng xung quanh thấy vậy cũng vội vàng chạy ra hống hớt. Thấy sự tình nguy hiểm. Cặp đôi kia cuối cùng cũng chịu mở cửa ra. Đối diện. Là ánh mắt rực lở căm thủ Của đại ca Trung điên Thằng thanh niên thấy gương mặt sát khí Cùng với vẻ ngoài băm trợn Thì suýt đãi cả gia quần Thế nhưng không Đại ca Trung ném chai xăng với túi đồ ăn trên tay xuống Rồi đột nhiên run run Trong khi mọi người đang chờ Một trận đánh nhau Thì đại ca Trung lại mếu máu Tôi đối xử với cô tốt như thế Mà cô biến tôi thành con tuần lộc à <cười> Thấy tình hình như vậy Thằng thanh niên vội vàng cong đít bỏ chạy Quên luôn cả đôi ghép dép khu trì Còn con người yêu bấy giờ Mới đi đến bên cạnh chỗ đại ca mà dịu dọng Thôi Anh đừng khóc nữa Anh... Anh hiểu lầm rồi Đây là bạn thân của em Nay sang đây... Là bọn em ôn thi đấy Anh làm bạn em sợ quá Bạn em bỏ về rồi kia kia Bạn ca trùng út ức Bạn cái gì Tôi có ngủ đâu Biết ngày mà mấy ngày Mấy ngày nằm ở nhà dưỡng bệnh Cứ cảm thấy ngứa ngứa trên đỉnh đầu Bạn gì Bạn tình à Trên đời này có hai cái không có thật Thứ nhất Là tình bạn khác giới Thứ hai thì vẫn là tình bạn khác giới. <cười> Anh đừng nói thế. Rồi oan cho chúng em. Tình cảm của chúng em trong sáng mà. Nhưng mà lúc nãy tắt điện thì là ở trong tôi. Thôi, đi vào đây. Vào đây với em. Thằng Trung không nghe, vùng vẳng ôm mặt bỏ chạy. Leo lên xe, vừa đi vừa khóc như đứa trẻ con. Đéo mẹ. Đường đường là một đại ca của một đám du côn. ấy thế mà bây giờ lại yếu đuối như thế. Mấy thằng đàn em đang đi chiều ngược lại trên con đường hành trình trộm chó. Thì bắt gặp đại ca của mình. Thằng sinh gọi to. Ơ kìa, đại ca, đại ca. Trung điên đang mếu máu, nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh, quay xe lại. Thằng sinh thấy hai hẳn lệ của đại ca, cùng đôi mắt đỏ hoe liền hỏi. Ô hay... Đại ca làm sao thế? thế? Thế làm sao mà lại khóc? Trung Điên nghe đàn em hỏi thế Thì cố đưa tay vội vàng, quẹt nước mắt Tao có khóc đâu Tao bị bụi bay vào mắt đấy Tao, tao sang nhà người yêu Ở bên đấy nó đang, nó đang khoan giếng Bụi nó bay vào mắt tao đấy Nếu mẹ Mà, mà bọn kia đâu? Sao mày lại đi một mình? Thằng sinh chán nạt Mấy thằng kia giờ chứng Chuyện ma chuyện quỷ Cho nên là chúng nó nhất quyết không đi Em đi tắt nghiệp một mình ờ Thế thì mày chịu khó đi một mình đi Có gì bài tao đi cùng mày Giờ tao đi có việc một tí Tí về tao dạy cho hai thằng kia một bài học Bài cái bọn lời chảy thay này Vậy là quyết định Thằng sinh một mình một ngựa Đi sang miền làng an tâm Mọi chuyện không còn thuận lợi như hôm qua Lúc nó đang định cầm súng điện, bắn vào con mồi, thì bất chợt cơn mưa ảo ảo ập xuống. Thằng sinh lúc này tiến thoái, lưỡng nan. Nó không biết nên đi hay là chú ở đâu. Đợi hết mưa thì hành động tiếp. Sau khi một hồi tính toán, nó quyết định là chú lại. Vừa may ở làng an tâm này có ngôi nhà hoang thằng sinh cứ thế vội vàng trôi vào. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Không có dấu hiệu tạch Thằng sinh chán nạn Đều mẹ Biết thế ở nhà chăn ấm đêm êm cho xong Ở đây vừa lạnh vừa nhiều mũi Sáng ra mà không mang được con chó nào về Hai thằng kia nó cười mình thối mũi Còn đang lầm bầm Thì bất chật có tiếng động làm cho thằng sinh giật mình Nó cầm điện thoại Dọi vào góc tường Trong ấy có cái đống bề cắt tông Đang động đậy như có vật gì Đang nằm ở bên trong ngõ ngoại vậy Tò mò đi đến Lật tung tấm bìa Không ngờ lại thấy Là nửa thân sau của con chó Bố tiên sư Đúng là chó ngáp phải rồi mà Đang sợ đi về tay không Thì ở đây lại có con chó nó dâng đến tận miệng Với nhiều năm trong nghề cầu tặc Nó cũng không dại gì mà để tay không Đi vồ con chó Nhất là lại vồ vào phần đít. Chứ ngộ nhỡ con chó lo lồng nên. Nó quay lại nó táp cho một cái thì chết. Vậy là thằng sinh quay ra xe cầm lấy cái súng bắn điện. Nhắm thẳng vào con mồi. Con chó bị dính cái kìm điện thì ặng lên một cái. Nằm im thiên thiết. Thằng sinh bấy giờ mới cười hơ hớ. Cầm cái bao đi tới. Đoạn lôi con chó ra khỏi đống bìa carton tông. Định bỏ vào bao. Thế nhưng... Khi cả người con chó được lôi ra Thì nó tá hỏa Lùi lại Trước mặt của tên trộm chó Là một thân thể quái dị Rõ ràng phần thân Là của con chó Nhưng cái đầu thì lại là cái đầu người Trong lúc thằng sinh đang hoảng hốt Thì cái con quái vật dị hợm kia Từ từ đứng dậy Bằng hai chân sau hai chân trước của nó chỉ chỉ thẳng tới mặt của thằng sinh. Bây giờ thằng sinh sợ chỉ muốn ngất đi. Hình ảnh quá đỗi kinh dị. Cái đầu người kia nghiêng nghiêng, dãi rớt nhèo thề lè, nhìn chăm chăm vào thằng sinh. Sau đó cười khủng khủng. <cười> Thằng sinh bây giờ cuốn cuồng Nhắm tịp mắt lại Đành phó mặt cho số phận Chứ chuyến này có khi mà chết mất Ấy thế nhưng Đã vài phút trôi qua mà chẳng thấy có vấn đề gì cả Thằng sinh trột dạ Hé hé mở đôi mắt Xung quanh là một màu đen đặc như nhựa đường Cùng với tiếng mưa tí tách ngoài kia Còn quái vật kia đâu rồi Hay tất cả chỉ là ảo giác Thằng sinh tự hỏi Lúc còn chưa kịp bình tĩnh lại Thì từ trên mái nhà rột Dường như có cái thứ gì đó nhơn nhớt Đang nhỏ xuống đầu Lẫn trong tiếng nước chảy tí tách sinh cảm thấy cái thứ mùi ấy rất khó ngời không giống như là nước mơ. lúc ngẩn mặt lên nhìn thì lại thêm một lần nữa nó tá hỏa hét lên bởi vì ngay ở trên đầu chỗ cái lỗ thủng là con chó với cái đầu người đứng ở trong màn mơ. bây giờ trên đầu lại đội một cái nón mê rách trên tay đang cầm một cái gậy ánh mắt của nó nhìn đỏ ngầu ngầu chiếu thẳng xuống Cái mồm bây giờ đã mọc dài ra trở thành cái mõm chó. Nhe ra hàm răng đỏ ngầu ngầu. Cái thứ nhỏ xuống đầu thằng xanh vừa rồi chính là dãi rớt. Thằng sinh cuốn cuồng lao ra khỏi ngôi nhà. Mặc dù trời vẫn còn đang đổ mưa như chút nước. Nhảy lên xe nổ máy vặn hết tốc độ mà chạy đi. Ở đằng sau bóng dáng của con chó Chống gậy, vẫn cứ chạy theo tập tả tập tĩnh. Mặc dù là xe máy chạy nhanh lắm, nhưng mỗi một lần liếc nhìn lại, thì vẫn cứ cảm giác cái con chó ấy, nó vẫn cứ chống gậy ở đằng sau ngay gần mình. Thằng sinh điên cuồng mà chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Trên bầu trời mưa gió ẩm ẩm chút xuống, lẫn trong đó là tiếng cười man dợ của cái thứ quái vật kia.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 đến nhà, thằng sinh đem hết sự tình kể lại cho đồng bọn nghe. Bây giờ mọi người mới giấu lên mà cười. Thằng Tuấn nhảy xuống mà chế nhạo. Mà với chật quỷ, vỡ vả vỡ vẩn. Mẹ mày. Này sáng bắt ta chưa? Bọn tao đã bảo rồi. ở đây có quỷ mà không tin. Bây giờ thì sáng bắt chưa? Mày đấy. Chứ mày mà để nó cắn cho một phát, thì lúc đấy mày thành sinh nghề tử nghiệp. Ở đây. Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Nhưng mà... Nhưng mà quả thật nó sợ lắm. Nó ngửa nửa nửa, nửa chó. Mắt nó đỏ hoa he, Răng nanh của nó mọc dài ra. N nó còn đội non chống gậy đi. Cả nhắc, cả nhắc. Thế, thế mà... Mà đại ca trông đến đâu? Lúc tối tao gặp. Thế bây giờ vẫn chưa về ạ? Đại ca đi từ tối đã về đâu? Bảo sang nhà người yêu cơ mà. Sang bên đấy thì... Kiểu gì chẳng ở lại mà ăn hải sản Nếu mẹ ơ hay Rõ ràng tao gặp đại ca bảo là Bảo là đi công việc cơ mà Không phải bên nhà người yêu đâu à, Thôi thề tao ra đám cổng đi ngủ Tao mệt lắm rồi Vậy là mấy thằng trộm chó Leo lên giường Mặc kệ sự đời mà ngủ như chết Bây giờ chúng nó không biết là đại ca của chúng nó Đang khổ sở như thế nào Về phần đại ca trung điên, sau khi phát hiện người yêu mình đã cắm sừng, thì gã biến thành một con tuần lộc hoặc cũng có thể là một con trâu, một con ngé, một con nai, con gì cũng được, miễn là có sừng. Gã phóng xe một mạch sang quán karaoke hương ba đầu, gọi hai em nhân viên xinh đẹp vào phòng vip phục vụ. Trong tiếng nhạc, bài hát, tìm lại bầu trời nặng nề đau buồn, đại ca trung niên cầm micro lên mà hát, lời lẽ sướt mướt cứ thế mà vang lên. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, mà sao giờ chúng ta liệng đôi? Dời ơi, cha người tại anh vô tâm hay là? Anh đã mất em rồi. Chả hiểu thế nào. Hai con nhân viên cũng tự nhiên trùng xuống. Mà sột sồi theo. Nhìn lên khuôn mặt đẫm lệ của đại ca Trung Điên. Cho đến khi bài hát kết thúc. Thì thằng Trung Điên nằm vật ra ghế. Tại sao thế? Tôi tốt với em như thế. Mà... Mà tại sao em đối xử với tôi như thế? Dài ơi là dài... Một con nhân viên cầm cốc bia Dí đến cho đại ca Trung Điên Thôi Anh uống đi Uống cho quên hết chuyện buồn Hôm nay chúng em phục vụ anh hết mình Anh muốn gì cũng được Con còn lại đi đến Đỡ đại ca Trung Điên dậy Xoa xoa bóp bóp hai vai Đúng anh ạ Gần nữa Cái con địa đấy không xứng với anh Anh xứng đáng được nhận tình yêu tốt đẹp hơn từ chúng em Còn thằng trung điên vừa nghe vậy thì đứng phát dậy. Cô im đi. Không ai được phép xỉ nhục người con gái của tôi. Các cô biết gì mà nói. Hai con nhân viên không giận dỗi mà lại dịu dọng khuyên bảo. Em biết. Nhưng anh này. Bây giờ cô ấy chẳng phải là người con gái của anh nữa. Tình yêu phải đến từ hai phía mới là tình yêu chứ. Thôi, ở đây còn chúng em mà. Đại ca Trung Điên ánh mắt lúc này vằn lên sự ác độc. Mẹ nó chứ. Lập tức, rúi cho hai con mỗi đứa 5 lít. Anh thấy em chính sắn. Nói chuyện đi vào lòng người. Con đang khéo làm bác sĩ tâm lý đấy. Thôi, bỏ cái nghề này đi. Không có tương lai đâu. Theo anh, về làm nhân viên đi khảo sát địa hình với anh. Mỗi tháng, anh trả 6 triệu. Hai con kia tò mò. Ờ, thế Anh làm cái gì mà đi khảo sát địa hình? Anh làm bên bất động sản à? Công ty của anh là công ty bảo vệ động vật hoang dã. Tức là thấy động vật thì mình mang về bảo, bảo tồn đi. Hai con kia biết là đại ca trung điên sau khi đã nốc đến nửa két bia bây giờ cũng ngơ lắm rồi, chắc nói lên thiên. trừ một thằng trộm chó lại đi khuyên hai con đĩ hoàn lương Đéo mẹ tiên sư Cái sự ấy nó nực cười lắm Sau khi vẫy vẫy tay bệnh dịn từ biệt đại ca trung đen liêu siêu chạy xe đi về Hai con lại quay lại Rửa mặt mũi Để chuẩn bị cho một kẻo tiếp khách khác Ở bên làng an tâm sáng nay Người dân hoảng hốt Bởi vì rất nhiều chó trong làng Lăn ra chết Điều quái lạ là tất cả những con chó Đều bị khoét mất đôi mắt thân thể vẫn còn nguyên ông trưởng thôn và mọi người đoán đây không phải là do con người làm bởi vì từ sau cái chết của thằng trộm chó thì ở làng đã xảy ra rất nhiều sự lạ bác dũng trưởng thôn mệt mỏi đi đến miếu làng thắp lên vài que nhang lẩm bẩm hỏa rồi đúng là có hỏa rồi <cười> Càng ngày làng an tâm càng gặp nhiều sự lạ. Chó ở trong làng cứ thế mà mất mạng. Người trong làng cũng bàn bạc, góp ý với ông trưởng thôn. chi bằng ta mời thầy về. Nhưng ông ấy nói, thật ra thì tôi thế thế này. Tôi thì cũng chẳng tin với ông thầy bói cho lắm. Tại vì trong nhà nội tôi cũng đã từng bị vài ông thầy bói thầy cúng lừa. Cái chuyện thầy bùa nó hên xùi lắm. Tôi có ý như thế này. Nó là thằng trộm chó bị chết ở đây Là do người làng mình làm Mà cái chuyện ấy thì Cũng là cái sự chẳng may Thằng Tú lo làm Nó cũng phải chịu tội trước pháp luật Phần còn lại thì cũng là Một phần lỗi của mình Cho nên là Tôi muốn là muốn làng mình làm một cái lễ Rồi lên chùa Nhờ các sư thầy cầu siêu cho người ta Đấy Ý tôi là thế Mọi người thấy sao Mọi người nghe vậy cũng đồng ý với ý kiến của bác Dũng trưởng Thôn. Thằng Tuấn người vẫn còn băng bo Đi đến chỗ bác Dũng. Thế hay là mình lên chùa ngay đây làm lễ? Hay là mình đi tìm chùa lớn ở bác? Chùa gần đây cũng được. Quan trọng là cái tâm. Mà vết thương của mày thế nào rồi? Sao hôm đấy bảo chỉ ngoài da? Mà bây giờ vẫn còn băng thêm cả đống thế này? Thì, thì bị ngoài da thôi. Mà cháu không biết? Từ hôm ấy về, càng ngày nó càng sưng mưng mổ. qua cháu vừa lên viện kiểm tra, bác sĩ họ xử lý cho rồi. Họ bảo, vết thương bị nhiễm trùng. May mà cháu đến kịp, chứ không thì có khi còn phải tháo khớp đi bác ạ. Đấy, mày nghe tao từ hôm đấy, đi trạm xác kiểm tra, mày cứ chủ quan. Đoạn, ông lại quay sang người dân. Thì thống nhất bà con thế nha Ở bên tổ hợp trộm chó, hôm nay đại ca Trung Điên triệu tập đán đàn em dạy Hôm qua thế nào? Mưa gió có bắt được con nào không? Mấy thằng ngáp dài, thằng nọ nhìn thằng kia. Thế nào? Bây giờ thằng Tuấn Lùn mới trả lời. Đại ca, hôm qua thằng sinh không nghe lời. tí nữa thì bị con quỷ chó, nó đớp cho. Sau này có mà tẩm đến giả. Đại ca Trung Điên quay sang, nhìn thằng sinh. Tỏ ý không tin đúng đây đại ca ạ tối ngày hôm qua em, em, em gặp thật non tống gậy kinh nắm. đại ca trung niên cười đều mẹ chúng mày một lũ nhạt chết chắc là lại tinh ăn mù làm chứ gì lời phải không bà đấy tao làm cho bà xem nhưng mà anh ơi Đúng, đúng em nói thật đấy. mẹ chúng mày, thế dân ăn trộm ăn cắp, đi đêm đi hôm, ăn xương ăn muối mà sợ mà. Hôm nay chúng mày ở nhà, mà suy nghĩ kỹ đi, mai trả lời tao, nếu không làm được nữa thì giải tán. Nói đoạn, đại ca Trung Đen hậm hực, bỏ đi ra ngoài. Quả thật là đại ca Trung Đen ngày hôm nay, không giống như mọi khi một tí nào cả. Này, ông làm sao nhỉ Ở đây, mọi hôm ông có thế đâu Hay là ông tức cái gì Mà giận ca chém thớt nhỉ Hay là lại chuyện tình cảm Yêu nương Hôm qua tao gặp ông đi về Ông còn nưng nưng khóc Tao hỏi thì ông bảo là bụi bay vào mắt Nhưng anh không khóc đâu Mấy thằng lại tốn tụ vào nhau Mà nói xấu đại ca Đại ca Trung Đen lúc này trong lòng vẫn đau khổ lắm Tất cả mọi thứ xung quanh đã trở thành màu u ám Cứ lang thang chẳng biết đi đâu về đâu Đúng lúc có cái xe từ xa đi tới Này Đi đâu lượng thưởng thế này Lên xe Tao mày ra quán bà Nga Béo Làm vài bát dòng máu anh hùng với chai rượu à. Đại ca trung điên lắc lắc đầu Giờ này trong lòng đã chết Thì còn nhậu nhẹt làm gì Cho nên cứ thế Đi loanh quanh một hồi Buổi tối hôm đó Xách đồ nghề một mình lên đường Đi vài tiếng mà đã mang về một bao tải chó. Quả nhiên đúng là đại ca có khác. Làm ăn nó chất lượng hơn hẳn. Về đến nhà, ném cái bao tải đánh phịch ở trước sân. Chúng mày xem đi. Thấy chưa? Mà với quỷ đeo gì? Thế đây là chó hay là cái gì? Hay là quỷ? Bọn đàn em im phăng phát nhìn nhau, gãi đầu gãi tay. Thằng sinh thấy cái bao tải, dì ra chất lòng màu đỏ mới hỏi. Ừ, đại ca ơi! Đại cả đập mạnh đây quá hay sao? Ấy? Đẩy này máu như này Thằng trông điên nghe vậy Thì mới nhìn xuống Quả thật là máu đang lấm lem Cả ra ngoài cái bao tải Quái lạc nhỉ Mình dùng súng điện bắn Chưa có đánh đập gì đâu Hay là Thằng Tuấn lùn đi đến Cậy cậy cái bao Để, để mở ra xem nào Lúc cái bao được phanh ra Thì một mùi tanh tưởi sọc ra ngoài. Ôi dồi ôi, Đại ca ơi. Cái gì thế này? Đại ca trông đen và mấy thằng còn lại. liền vội vàng ngó lại bảo xem là cái gì. Vừa nhìn thấy trong bao thì hoảng hốt. Mấy thằng đưa tay lên bịt mũi. Lùi lại đằng sau. Thằng sinh không nhịn được. Thậm chí còn lao ra ngoài mà nôn mở. Đại ca ơi. Sao, sao lại đi kiếm mấy cái thứ này Ghê quá Đại ca trong đêm cũng chưa hoàn hồn Rõ ràng vừa rồi đi một quẹt Để bắt trộm chó Chính tay đã cầm từng con bỏ vào bao Vậy mà bây giờ cái thứ Ở trong bao không phải là chó Mà là những con mắt Vẫn còn đang dỉ máu đỏ lòm lòm Bốc lên cái mùi tanh tuổi Những trỏng mắt trắng dã Dường như đang nhìn chăm chăm ra cái miệng bao Vừa sợ Vừa tức giận Đại ca Trung Điên sút văng cái bao ra Mà giết lên Mày kiếp Hay là thằng nào Là chơi tao nhỉ Chỉ có thế thôi Rõ ràng Chính tay tao Nhét từng con chó vào cơ mà Không thể nào bây giờ Lại hóa thành cái thứ ghê tởm thế này Đúng rồi Chắc là lúc tao dừng xe Tao bỏ để tao đi đái Có thằng nào đánh cháo rồi Chỉ có thể là như vậy thôi Mẹ nói chứ Tao bỏ biết được thằng nào Tao giết thằng sinh thế đại ca nói vậy mới rè dặt em, em nghĩ là là không phải như thế đâu anh ạ không phải thì là thế nào à, em, em nghĩ là nó nó làm đấy ở thì nó đánh cháo cái bao của tao không không phải là nó đấy nó là là con ma con ma đội nó tống gậy ấy Lời thằng sinh nói ra Làm cho cả hai thằng còn lại Cũng chợt nghĩ đến Chúng nó run run lùi ra xa cái bao Vừa lúc có một cơn gió lạnh bút thổi tới Đại ca trồng điên vẫn còn đang ngơ ngác Thì bên tai văng vẳng âm thanh Muốn trộm chó lắm vậy không Đi theo tao Tao dẫn đi Ai? Ai nói đây? Hả? Ai đây? Vốn dĩ là người cứng vía nhất nhóm, riêng cái chuyện ma ma quỷ quỷ thì không bao giờ tin. Đại ca quay sang đám đàn em. Mẹ chúng mày, chúng mày cứ suốt ngày ma ma quỷ quỷ, rồi suốt ngày đập đá, không khá lên được đâu. Chơi ít thôi, chơi nhiều, nó mụ mị đầu óc đấy. Phải nghĩ mà làm kinh tế chứ. Đi ra ngoài đường, mà kiếm ăn đi bị đại ca mắng thằng nào thằng đấy cũng nhăn nhó Ê, thế thì mai nghe lại ca nhá đại ca trong đêm hất hất cái bao ném ra chỗ đống rác ở đầu nhà nghỉ mấy ngày đã chắc là làng nó đã để ý rồi đấy. vậy là vài ngày trôi qua ở bên làng an tâm sau khi lên chùa nhờ sư thầy làm lễ cầu siêu người ta kỳ vọng rằng sẽ không có biến cố nào nữa thế nhưng hy vọng càng nhiều Thì lại thất vọng càng nhiều Chó ở trong làng Vẫn chết theo cái cách quái dị, Hai mắt đều bị thứ gì đó móc ra Trong làng có thằng Duy Thằng này rất yêu chó Sáng nay thức dậy phát hiện Con chó nhà mình đã chết Thằng Duy tức lắm Nó cầm con dao chạy một mạch ra phía ruộng ngô Chỗ thằng trộm chó bị giết Đến nơi Thằng Duy vạch quần đái tổ tổ ra đấy Miệng lầu bầu trời Đoạn nó rút con dao mang theo, cắm phập con dao xuống đất. Nó có đứng đấy mà chờ như đang thách thức hồn ma của thằng trộm chó. Màn đêm buông xuống. Đêm hôm đấy thằng Duy đang nằm ngủ, đeo cái tai phone, nghe một vài bản nhạc. Đột nhiên có tiếng gọi ở ngoài cửa sổ, cứ văng vẳng cùng với tiếng gõ lục cả lục cục. Duy ơi, Duy, Duy ơi, Dạy đi. Thằng Duy liền mở mắt, nhổm nhìn ra bên ngoài. Cái, cái gì đây? Hả? Ai gọi đây? Thế rồi nó giật mình trột dạ. Quái lạ à? Mình, mình đang nằm ở trên tầng 2. Vậy ai gọi ngoài đấy? Rõ ràng là cái cửa sổ nhà mình nó chỉ ra đằng sau khu vườn cơ mà. Vừa nghĩ đến đây thì thằng Duy lại thêm một lần giật thót mình. Chẳng phải là bà nội nó vẫn hay nói. Nửa đêm mà nghe tiếng người gọi thì tuyệt đối không trả lời. Thằng Duy liếc mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì nó tá hỏa trên cái cánh cửa sổ đã mở. Nguyên Si là một con chó, một con chó đầu đội nón mê đang đánh đu toàn ten, bàn tay giống như là cái chân chó ngoắc vào song cửa sổ, cái miệng của nó ngoắc cả ra, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, cái lưỡi thè lè vung vẩy rớt dãi bắn cả vào trong. Ô, ôi giời ơi, ôi giời ơi, duyên ai? Thế buổi sáng mày đòi đâm ai à Duy? Ra đây mà đâm này. Ra đây mà đâm này. Đến bây giờ thì thằng Duy quả thật là hết hồn hết phía. Tay chân của nó như bị đóng băng. Nó muốn vùng lên mà bỏ chạy như không được. Cái miệng cứ ú à ú ớ. Mẹ ơi! Bố ơi, cứu vậy Ra đây Ra đây mà đâm tàu này Nhanh lên Con chó cứ đánh đu tòn tên ở ngoài cửa sổ như thế Đến bây giờ thì thằng Duy hết hồn Cuối cùng nó nấc lên một tiếng Sáng ngày hôm sau, bố mẹ thằng Duy cùng với gia đình tá hỏa phát hiện nó ngất xỉu nằm ở trên tầng. Chẳng hiểu vì sao mà đôi mắt của nó bị khoét chẳng còn con ngươi. Người ta vội vàng đưa nó đi cấp cứu. Các bác sĩ nói là một người bình thường không thể nào tự móc mắt mình ra một cách dứt khoát như thế. Hơn nữa, nếu như nó móc mắt ra thì cái tròng mắt vứt đi đâu? Không ai biết được cuối cùng người ta cũng chỉ đành đổ cho cái chuyện ma chuyện quỷ mọi thứ của làng an tâm càng ngày càng phức tạp nghe lời người dân đồn thổi gọi thầy về thì mất cái uy tín bác dũng trưởng thôn lại càng lúc càng khó xử thằng tuấn thấy vậy liền nói bác này cái chuyện này thì chả ai muốn đâu ngay cả cháu và vài người đây đều không vào chuyện tận không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ đâu Nhưng đã đến mức này rồi, thì nó không đơn giản chỉ là đối với gia súc gia cầm mà còn nguy hiểm với con người rồi bác ạ. Tỉ như là thằng Duy đấy. Xung quanh người ta cũng gật đầu. Đúng rồi đấy, bây giờ có khi là phải mời thầy về thôi. Chứ không thể đào vô sư vô sách mãi như thế này được. Bác Dũng thấy bà con đồng lòng, cuối cùng thì thở dài. Thầy mời thầy, nhưng quan trọng là biết thầy nào giỏi mà mời. Chứ mời mấy cái ông linh tinh về không khéo lại gây họa đấy. Bà con có quen biết ông ai giỏi hay không thì giới thiệu cho làng. Một bác gái độ ngót 50 đi lên. Tôi à, hàng xóm của tôi là anh em họ hàng à, với ông thầy giỏi lắm. Để, để tôi liên hệ tôi mời cho. Bác Dũng cũng chẳng hiểu đầu cua tay nheo cho lắm. Nhưng nghe đồn là con mụ này Nó bán hàng ở trên chợ huyện, chắc là quan hệ cũng rộng. Thầy thì thôi, chăm sự nhờ thầy. Mong thầy có thể giải quyết được vấn đề của làng. Ngày hôm sau, quả nhiên bà kia mời được ông thầy về làng. Khi vừa vào cổng, trong ánh mắt của ông đã nhìn thấy những làn khói đen kền kịt bùa vây. Ông lùi lại lắc đầu. Ôi trời ơi! Cái này khó rồi, khó rồi. Mãi lùi lại mà không để ý, thầy va phải một người đằng sau, hai người ngã sóng xoài ra đất. Tôi xin lỗi. Người kia đứng dậy tỏ ý không sao. À, bác ở đâu đến mà cháu thế lại thế? Bác không phải là người quanh đây phải không? Lão thầy chỉ về phía trong làng. À, ta cách đây hơn chục cây. Nay vào làng để trừ ma bắt quỷ. Anh có phải người làng không? Người thanh niên vừa nghe thế vậy Thì nét mặt rạng rỡ Ờ bác thầy Ờ uh, bác chết chết À là thầy trừ tà phải không ạ? Đúng rồi Cháu là người làng này May mà có thầy đến giúp làng trừ làng chúng cháu đang mong thầy lắm rồi đấy ạ Thế Anh có biết gì về cái vong ở trong làng không? Dạ có Là vong của thằng trộm chó Nó trộm chó ở làng con Bị dân làng bắt được đuổi đánh. Bọn đấy có hai thằng. Một thằng chạy thoát. Một thằng phản kháng. Bị một anh ở trong làng đâm chết. ạ Bây giờ ông thầy vút dâu suy tư. Vậy là hồn ma của thằng trộm chó. Vì oán hận không siêu thoát được. Như anh kể. Thì chắc là hồn của nó vẫn lạng vàng. Ở đâu đây trong ruộng ngô. Chỗ nó thiệt mạc Được rồi. Thế bây giờ anh dắt ta vào làng xem nào. À, nhưng mà thầy ơi, bây giờ đang là buổi trưa. Con ma đấy nó mạnh lắm. Pháp lực của thầy không đủ, không cẩn thận nó vật chết đấy. Ông thầy cười cười. Mạnh lắm mà. Bấy nhiêu năm, ta trình đông, phạt bắc. Chưa có cái vòng nào làm hại được ta cả. Nhưng mà, nhưng mà nó hóa quỷ... Người ta đồn là nó còn đội non chống gậy đấy ạ. Ông thầy nghe vậy hít mắt. À, thế thì ta lại càng thích. Con đấy nó không bình thường đâu. Thầy đã nghĩ kỹ chưa? ở hay cái anh này. Anh hay nhỉ? Ta đã bảo là anh chỉ việc dẫn ta đi cơ mà. Thế anh có dẫn ta đi không? Hay để ta tự đi? Thầy lao thầy đã quyết tâm vào làng như vậy. Anh kia liền dẫn thầy vào, hai người tất tẩy đi trên con đường. Đến một đoạn, anh thanh niên kia rẽ xuống ruộng ngô. Lão thầy chợt hỏi, Này, ta bảo anh dẫn ta vào làng đã mà, sao lại dẫn vào ruộng ngô? À, ta phải đến gặp ông trưởng thôn để bàn chuyện đã chơ. Anh thanh niên không quay đầu lại, đi thẳng vào ruộng ngô mà đáp. Thì thầy cứ đi theo con đi. Sắp tới rồi. Ông thầy ngẩng đầu nhìn, giữa trưa trời nắng chang chang, ruộng ngô thì ngút tầm mắt, quái lạ. Đeo mẹ chẳng lẽ người ở đây, nó lại dựng nhà trong ruộng ngô. Thế nhưng vẫn tặc lưỡi đi theo. Đi đến chỗ kỳ nhãn ở giữa ruộng ngô thì người thanh niên dừng lại. Lão thầy bây giờ thấy có gì đó không ổn, lão liếc nhìn xuống đất thấy cái bóng của mình đổ xuống. Thế nhưng khi lão ngẩn đầu lên, nhìn lên chỗ thằng thanh niên, thì lại không có. Lão trột dạ, nhảy lùi lại. Lão rút trong cái tay này ra một thanh kiếm gỗ, chỉ thẳng về phía thằng thanh niên kia. À, hóa ra là mày dám hiện hồn giữa ban ngày ban mặt mày lừa tao. Rồi, Nói rồi, thầy rút luôn một lá bùa vàng, vút qua thanh kiếm. Lá bùa vút đến đâu, thanh kiếm bùng bùng bốc khói đến đấy. Sau đó loang loáng màu đỏ rực. Lão thầy phi đến, đâm thẳng. Bây giờ thằng thanh niên đứng đang úp mặt vào gốc cây quay phắt lại. Chỉ có phần đầu nó quay lại, phần thân thì giữ nguyên tư thế. Khuôn mặt người lúc nãy, bây giờ đang dần dần biến đổi, mọc lông lá. Cái mõm cũng dần dần nhô ra, biến thẳng thành một cái đầu chó. Lão thầy vừa nhìn, thế nhưng cũng không sợ. Lão áp sát đến, vả đánh đốt một cái. Lại có biến ra chó để dọa thầy à? Này thì chó này Liên hoàn vả được triển khai. Chừng như thấm mệt, lão dừng lại thở hồng học. Cái thứ kia bây giờ, nó mới mở miệng. Thầy đánh đủ chưa? Thề đến lượt con nhà thầy nhà. Bây giờ, cái thân thể mới từ từ quay lại. Quả thật, bây giờ nó đã biến thành hoàn toàn là con chó. Đang chống gậy. Ở đằng sau, còn đeo một cái nón lá. Nó phi đến. Nó đưa móng vuốt cảo liên tiếp vào mặt thầy. Chỉ trong một nhoáng máu me be bét. Thầy bị con ma chó nó hành cho một trận, tưởng chừng như muốn chết. Đương nhiên là thầy không chịu thua, thầy lăn lông lốc sang một bên, cắn móng, móng tay dỉ móng, bôi lên trên một quả cầu màu vàng, thầy lầm bẩm thần chú, rồi ném thẳng thứ ấy về phía con ma chó. Con ma chó bị quả cầu đến nổ đánh đùng một cái. Quả thật là pháp lực từ trong quả cầu mạnh thật, con ma chó rú lên một tiếng như tiếng chó hú, rồi tan thành một làn khói đen. Bay vụt vào trong ruộng ngô Lão thầy bấy giờ Mới đứng dậy Ôi trời ơi À mày cũng giỏi đấy Nhưng cũng may là Ông đây pháp bảo đầy người Lão thầy trong lúc còn đang đắc ý Thì đột nhiên trong ruộng ngô Lao xa lao sao Thầy nói đúng đấy Đúng thật là thầy tài phép lắm đấy nói đây. Lão thầy mới thấy xung quanh ruộng ngô xoàn xoạt xoàn xoạt như là tựa hồ có nhiều người đang chạy. Lão quay bốn phương tám hướng. Tay lão lầm lầm thanh kiếm mà chĩa. Bấy giờ lão đột nhiên cảm giác người thấy cái mùi tanh tanh cùng với hơi thở lợm giọng ở đằng sau lưng. Lão từ từ quay lại thì dùng mình nhận ra là cả một cái miệng mõm chó đang há hốc Ô, ôi giời ơi! Lão Toàn bỏ chạy. Thì cái mõm chó gặp thẳng vào chân lão. Lão đau đớn rú lên. Ô, ô, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, con ơi! Tha cho thầy! Thầy được người ta thuê vẻ. Chứ, chứ thầy có biết gì đâu. <cười> Mày vẫn còn xưng thầy với tao cơ à? Bây giờ, từ đằng sau gốc cây nhãn, cái mõm chó ấy nó mới từ từ thò ra quả nhiên là con chó lúc nãy con chó từ từ từ từ đứng lên đè ngựa ông thầy xuống cái mõm chó nhẹ nước dãi tông tọng mày xưng thầy với ai mày xưng thầy với ai à, à, à, thầy à, à không em em xin anh em xin anh chó Thả cho em. Mày có mắt mà mày không biết nhìn à? Thế thì để tao móc mắt mày ra. Thế rồi, nó từ từ đưa móng vuốt sắc nhọn trực đâm thẳng vào mắt lão thầy. Lão thầy lúc này đã sợ đến đái cả da quần. Khi móng vuốt kia gần chạm vào mắt lão, thì đột nhiên có tiếng chửi vang lên. Mà cha cái thằng nào trộm ngô nhà bà đấy Vườn nhà bà có phải là Khu vui chơi giải trí đâu mà chúng mày Cứ vào đây mà xéo gãy hết cả ngô nhà bà rồi Con ma chó giật mình Loáng một cái biến mất Bây giờ lão thầy mới nằm nhoài ra thở phào Nếu như mà không có cái tiếng chửi đột ngột kia Thì sợ rằng là đôi mắt của lão Khó mà giữ nổi Lão thầy vẫn còn đau đớn mệt mỏi lắm Nhưng sợ là con quỷ kia mà nó quay lại thì chết lão cuống cuồng cố gắng bò dậy rẽ ngô mà đi vừa ra khỏi ruộng ngô thì trước mặt lão là bóng dáng của người đàn bà trông nên mặc dù đã qua độ tứ tuần nhưng nhan sắc còn mặn mà này anh là ai đấy à, à, thôi thôi đi đi đừng có đừng gọi đây nữa là anh trộm ngô nhà tôi đấy à đi Ở trong đấy là con ma chó đấy. Lão thầy cuốn cuồng kéo người đàn bà đi. Trong bụng lão nghĩ thầm, may thật đấy. Cái giống ma giống quỷ, nó cũng y như là con người vậy. Thường bị giật mình. Chả thế mà người xưa người ta hay là lấy song nồi hoặc là đốt pháo để đuổi ma. Chắc là chính vì cái tính quát của người đàn bà này cho nên con ma chó mới giật mình bỏ chạy. Chứ mà bây giờ nó bình tĩnh lại, có lẽ nó sẽ quay lại nó thịt cả. Cứ như vậy, hai người thất tha thất thẻo, chạy về. Lúc nhìn thấy bác trưởng thôn, ông thầy mới run run. Ôi dồi ôi, thôi thôi thôi, thôi, thôi. đây không phải là vong rồi bác ạ. Đây, đây là quỷ, con quỷ chó. Thôi thôi thôi, kẹo này tôi không làm được đâu. Tôi thua, cả làng tự liệu, nha, nha. Thầy nói xong, lên cuốn cuồng chạy đi. Bỏ lại ông Dũng và mấy người làng đứng ngơ ngẩn cả ra Ông Dũng chỉ còn biết thở dài. Ôi dài ơi, đấy, mời thầy thì cũng mời rồi mà thế này thì chết. Buổi tối, đại ca Trung Điên ngày hôm nay đứng trước mặt bọn đàn em, chúng mày đã nghỉ đủ chưa? Hôm nay thế nào? Có thằng nào muốn đi với tao không? Mấy thằng im phăng phắt nhìn nhau, thằng nọ hất tay thằng kia đùn đẩy, chẳng thằng nào dám đáp lời. Tao hỏi lại là có thằng nào đi với tao không? Đang định nổi giận thì chuông điện thoại của đại ca Trung Điên reo lên. Nghe máy, anh Trung à, thế vẫn còn giận em à, sao chả nhắn tin gì cho em thế? Nghe giọng thì nhận ra chính là cái con ả kia. Tôi làm sao dám giận cô, tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Kìa, sao anh lạnh lùng với em như thế? Ờ, thôi, thế thì không có lạnh lùng nhá, cút mẹ mày đi. Đoạn đại ca trông đen cúp máy, ngẩn lên nhìn mấy thằng em, quả thật là chúng nó đang tròn mắt. Đấy, thế mới gọi là xoái ca chứ. Ê, quyết liệt thật sự đấy. Này, anh ơi, anh, thì, thì anh quyết định chia tay nó thật à? Ờ, tao quyết định rồi. Bây giờ mình phải kiếm tiền. Có nhiều tiền, tao đi tao bao cá quán hát tạo triệu tập hết gái về đây xếp hàng để cho chúng mày thèm hiểu chưa ừ, đúng đúng đúng anh ạ lúc đấy thì thì mình có cả đội người yêu nhè thế thì mới phải đi làm phải đi kiếm ăn nghe bùi tai cả bọn liền quên hết nỗi sợ lên vội vàng thu xếp hành lý ở bệnh viện thằng tú bây giờ cũng vừa mới đây ăn bạ chó tự tử Đấy là các bác sĩ cho rằng là như thế. Bởi vì sức khỏe không ổn định, ngày mai mới được ra viện. Mà nằm ở viện này, quả thật nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Khi con người ta mất đi sự tự do, mới thấy nó quý như thế nào. Lúc đang nằm đó, suy nghĩ đủ thứ, thì đột nhiên bên tai của thằng Tố nghe cứ như có tiếng văng vẳng vang lên. Tố ơi! Tố! Thằng Tú mở choàng mắt. Nó dùng mình. Quái lạ. Là... Sao, Sao lúc có tiếng gọi nhỉ? Nó ngó sang bên hai giường bên cạnh. Một giường thì không có người nằm. Một giường thì ấy là người đàn bà. Mà tiếng gọi này lại là tiếng gọi của người đàn ông. Âm thanh có lúc xa lúc gần. Luẩn quẩn. Thằng Tú trột dạ. Bởi vì ngay đằng sau cánh cửa phòng. Ở bên kia. Chính là khu vực của nhà xác tiếp mẹ hay là tôi sao mày giết tao à tú thằng tú bây giờ trồm dậy nó muốn gào thét ấy thế nhưng chẳng hiểu làm sao cổ họng của nó không phát ra được thành lời từ từ ở ngay sau cánh cửa sổ đang mở ra là một cái đầu chó nhô lên Rõ ràng là cái mõm chó Và hai cái tay xếch ngược Thế nhưng khuôn mặt kia Thằng Tú vẫn còn nhận ra Chính là của thằng trộm chó Đã bị nó đâm chết Thằng Tú hết hồn Lắp bà lắp bắp tao không, tao không cố ý đâu Tao không cố ý đâu Chỉ thấy Cái đầu chó nó cứ lúc la lúc lắc ở đó. Thằng Tú hết hồn, còn đang gào thét. Thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Cái đầu chó ở bên kia loáng một cái, đã biến mất. Thằng Tú nhìn thấy là một vị bác sĩ mặc áo bờ lô đi đến. Cậu làm sao đây? Đêm hôm la hét cái gì? Ờ, ờ, không, không, à, em... Em gặp, em gặp ma bác sĩ ơi Ma quỷ cái gì Ở đây là bệnh viện Là thời hiện đại rồi làm gì có ma có quỷ Cậu đừng có lên thiên à, Nó cánh cửa sổ đằng kia Cậu buồn cười thật Ở bên đó cánh cửa đấy lúc nào cũng được buộc chặt Còn buộc dây thép cái kia kìa Thằng Tú quay lại nhìn Thì dùng mình Quả thật là cánh cửa sổ đang được buộc chặt Người ta còn cẩn thận gầy cả dây thép vào Bởi vì đằng sau vốn dĩ là nhà xác. Cho nên có mấy khi người ta mở ra đâu. Thế con ma con quỷ nó như thế nào? Bác sĩ ơi. Ừ, ừ, là con ma chó. Là con ma chó. Nó có cái mõm dài. trông sợ lắm. À, người bác sĩ nheo mắt tò mò. Mõm giống mõm chó á? Dạ, dạ vâng. Đúng lắm giống mõm chó. lông mọc dài ra á. À, thế à? Thế có giống như thế này không? Người bác sĩ đột nhiên giật phát cái khẩu trang. Quả thật ấy là khuôn mặt ghê giận. Là gương mặt của chính con ma chó vừa rồi bên ngoài cửa sổ. Thằng Tú la oai oái lao thẳng ra bên ngoài. C cứu với, có ma, có ma... Hai anh cảnh vệ đang canh chừng thằng Tố ở bên ngoài hành lang liền vội vàng đuổi theo. Trong mắt của thằng Tố lúc này không còn là người nữa, toàn bộ đều là những con chó. Những con chó đôi mắt đỏ rực, vây quanh. Nó chạy qua dọc hành lan, nó nhìn thấy các y bác sĩ mặc áo bờ lưu trắng cũng biến thành những bóng dáng của những con chó. Tất cả đều nhìn theo nó bằng ánh mắt ghê giận. Cả bệnh viện hôm ấy Tán loạn hết cả lên Cuối cùng người ta cực chẳng đã Không còn cách nào khác Đành phải giữ chặt lấy thằng Tú Chói gô lại Rồi bàn nhau đưa sang khoa tâm thần Chứ cũng chẳng còn cách giải quyết nào hết Làng an tâm những ngày đó Sau những sự kiện kinh dị Hôm nay một ngày mới bắt đầu. Quả thật buổi sáng hôm nay thì lại sợ quá. Người ta lại thấy kỳ lạ. Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng dậy mà cả làng không có nhà nào có chó chết. Quái lạ thật. À, vậy là có khi kết thúc rồi đấy. Sau những ngày rông tố, có khi là mặt trời lại lên rồi đấy. Bác trưởng thôn Dũng sau khi đi kiểm tra một vòng thì thở phào yên tâm. Đúng thật là cả làng ngày hôm nay không có con chó nào chết. Mọi người xung quanh cũng vì sự ấy mà trở nên vui vẻ. Nếu mà như thế được thì tốt quá. Trừ như thời gian vừa rồi thì đúng là ai cũng căng thẳng, đặc biệt là những nhà nuôi chó. Bên đám trộm chó. Hôm qua đi đến một khu phố, chúng nó kiếm chắc được nhiều lắm. Quả thật là quá là đầy mồm. Chuyến này cứ theo đại ca Trung Điên thì đúng là đủ tiền thuê cả một cái KTV, gọi hết gái về đây. Mỗi một thằng kiếm đến 4-5 con người yêu cho nó sướng. Sau bao ngày chờ đợi, đại ca Trung Điên quyết định là hôm nay sẽ đưa cả lũ đi ăn chơi, bấy lẻ một trận. Ngồi ở quán, chúng nó ăn uống ngập hết cả mồm. Đại ca Trung Điên cũng đã làm lành lại với con người yêu. Quay qua phòng của nó chơi. Chúng nó ngồi ăn uống mà hú ha hô hí. <cười> Hôm nay anh mua thịt chó cho em ăn đấy. <cười> Thôi nha. Em cứ ở với anh. Rồi mọi thứ đâu khác có đó. Anh biết cách kiếm ra tiền hơn hẳn thằng kia. Lo cái quái gì... Đại ca Trung Điên nhếch mép cười, nhìn con người yêu. Nhưng mà, nhưng mà, em, em muốn một cái đám cưới đấy. Anh làm thế nào thì làm. Yên tâm, rồi anh sẽ cố gắng cho em một cái đám cưới nhá <cười> Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào. Con bé cười Khanh khách, sau đó lại vụt mặt. Vào cái đĩa thịt chó mà đại ca Trung Điên mua về Đại ca Trung Điên ánh mắt tự nhiên vằn lên Những tê ghê giận Con kia đột nhiên học một cái Nó nhè ra cái miếng thịt chó Lẫn trong đó Là nhờ nhờ máu ói ra từ cuống học Anh sao? Lúc này đại ca Trung Điên đã đứng sừng sững Từ từ khép cánh cửa phòng trọ <cười> Ăn đi Ăn nhiều vào Anh ơi đây, đây Con người yêu cảm thấy trong bụng đau quặn cả lên Anh ơi Sao lại Ăn đi em Thì chó đây Ăn đi đâu Sau đó Là cảm giác đau như đứt từng khúc gan khúc ruột Anh em Rồi cuối cùng Nó học ra một búng máu Lẫn trong đó Thậm chí còn mơ hồ cảm thấy cả ruột cả gan Ăn đi Không ăn à Để anh bón cho em ăn nha Đại ca trông điên đè ngửa con kia ra Bốc từng nắm thịt chó Nhét vào mồm nó Ăn đi, ăn đi. Anh tự tẩm gia vị cho em đấy Ăn đi Ăn nhiều vào <cười> Ăn đi Ăn đi Buổi tối hôm đó tại làng An Tâm Thằng Tuấn phóng con xe Đi lang thang Nó đi đến cái làng Ở bên cạnh làng An Tâm Bởi vì làng ấy Nó đang theo đuổi một đứa con gái Đến trước cổng một ngôi nhà Thằng Tuấn bấm còi in ỏi Một lúc có cái bóng người đàn bà bước ra à, Bác ạ Em Huyền có nhà không bác Hỏi con Huyền nhà tôi làm gì à, Cháu rủ em Huyền đi sinh nhật Thế em huyền có nhà không? Không Nó đi học nhóm rồi Ơ thế à Thế cháu xin phép Cháu về ạ Thật ra Là bà ấy cũng chẳng muốn cho con mình Chơi với mấy cái thằng như thế Đéo mẹ Nhìn cái mặt đã thấy bố láo Thằng Tuấn chán nản Vòng xe đi về Thế này thì chán chết Cái xe cứ thế phăm phăm Chạy sang làng An Bài Thôi thì yêu đương không được Đi tác nghiệp vậy Bỗng nhiên đúng lúc có con chó chạy vọt qua đường Với tốc độ như thế Thằng Tuấn không kịp điều khiển Ngã văng xuống đường Cái xe đằng sau vừa kịp lao tới Ở bên trong làng an tâm Đại ca Trung Điên sau một hồi Lang thang ở trong cái xóm trọ của người yêu rón rén từng bước Đang đến con mồi Ở bên kia Thấy có một cái đống lùm lùm gì đó Ở ngay chỗ bờ rào, đại ca Trung Điên cẩn thận nâng khẩu súng điện lên, nhắm thẳng, đoán chừng phát này là con béc dê, liền lập tức bắn đánh bạch một cái. Con chó ở ngay góc bên kia nằm cô đơ, dễ đành đạch, thế nhưng nó vẫn còn rùng rằng như muốn giật ra. Đại ca Trung Điên quay phát lại, liền vặn mạnh, cái chỗ sút tăng điện, chỉ thấy tia điện sáng lên đèn đẹp đèn đẹp. Mày à mày, bố mày cho mày chết. Đại ca Trung Điên lập tức liền dí mạnh hơn nữa để cho luồng điện tăng thêm. Cuối cùng, tăng thêm đến mức cái kích nó nổ đánh bột một cái. Ở bên kia đã bắt đầu bốc mùi khét lên lẹt. Bây giờ, đại ca Trung Điên cười khảnh khạch bước tới. <cười> mày chết mẹ mày chưa? Vừa vạch bụi cây ra thì đại ca Trung Điên tá hỏa. Đấy không phải là con chó. Mà là một người đen xì xì. Là... là đã bị... Cái súng điện nó bắn cho cháy đen. Ờ, anh... anh... Tuấn... Tuấn ơi! Tuấn... Anh... anh... Thằng Tuấn còn chưa kịp nói hết câu. Thì đã bị... Đại ca trông điên... Hất ra. Mày... mày... sao lại là mày? Là... là con chó? Anh... anh... Bây giờ thằng Tuấn đã không nói được nữa Cuối cùng ánh mắt của nó trợn lên lạc thần Đoạn khí mà chết Đại ca trùng điền trợn mắt lên Không hiểu là cái điều quái quỷ gì Rõ ràng là con chó Là con chó cơ mà Ở bên kia Hôm nay Thằng Sinh ngơ không đi theo đại ca Nó quyết định ở nhà nằm Để chơi với con chó con Từ ngày bắt được con chó con của bà chị sửa điện, thằng Sinh Ngơ cứ loanh quanh, thích con chó này lắm. Nó quyết định không bán nữa mà để lại nuôi. Nào, ơ con ơi, lại đây, lại đây. Anh cho mày ăn này. Đổ thức ăn cho con chó xong, liền chui vào trong mà ngồi. Tự nhiên thấy con chó nó không ăn mà nó lại chui vào trong buồng, rúc vào trong gầm giường. Ờ Tao hơi cún Lúc ngẩn mặt lên Thì thằng sinh trợn mắt Ơ Ơ Anh đúng, Tao anh lại về Sinh à, à Tao Tao bắt chó về cho mày đây Đại ca trùng điên nói xong Ném phịch cái bao tải xuống Này Đây này Tao bắt chó về đây Thằng sinh cau mày Nhìn thấy cái bao tải hôm nay to mà nặng lắm. Xem ra hôm nay đại ca Trung Đen đã kiếm được mối lớn. À, à, để em thêm nào. Thằng sinh trồm dậy lên vạch cái bao tải. Vừa vạch ra thì nó hết hồn. Ở trong đó là một cái đầu bê bết, những tóc dài, lẫn máu. Chính là khuôn mặt của con người yêu đại ca Trung Đen. Đại ca Trung Đen cầm cái bao tải giật mạnh một cái. Cái bao tải tuột ra, nguyên si là cái xác của con người yêu Đang nằm rũ rượi, lẫn trong máu me be bét Bên cạnh dưới đó, là cái xác của thằng Tuấn Đã bị kích điện giật cháy đen xì xì là lạ, lạ ừ, anh Nhung, anh Nhung Thằng sinh vừa ngẩn mặt lên Thì chỉ thấy, bột một tiếng Một cái chày mà chúng nó dùng để đập đầu mấy con chó, giáng thẳng xuống đầu của thằng sinh. Đến mức thằng sinh không kịp kêu lên một tiếng. <cười> Hôm nay làng An Tâm đã qua đến ngày thứ tư Không có chó bị chết Mọi người nghĩ là có khi cái sự ma sự quỷ nó đã xong Ở bên phía của thằng Tú nó cũng được cho về nhà Thằng Tuấn cũng vui vẻ lắm Hai anh em chúng nó buổi tối ngày hôm nay ngồi dưới ánh trăng Mà nhìn lên trên bầu trời Phía xa xa mấy con chó con đã bắt đầu cai sữa mẹ chạy lon ton ở quanh sân Ông Dũng gật gù. À, đấy. Nó cơ như thế này có phải yên bình không? Đúng lúc ấy loang loáng ở ngoài cổng có bóng người. À, ai thế nhỉ? Ê, ê, Tú ơi, mày mày ra mở cổng xem nào. À, ai ngoài kia ấy, trông trông lạ lắm. Ông Dũng đứng lên. Ai đây? À, bác Dũng à. Cháu, à, là Trung, <cười> cháu đến à, để bắt mấy thằng trộm chó đấy. À, đâu xem nào? Thế cái gì đây? Ông Dũng từ từ đi ra mở cổng, vừa nhìn thấy thì ông tá hỏa. Quả thật là thằng Trung điên, nó kéo theo một đống bao tải. Ở đằng sau, trong ấy là xác của đủ mấy thằng đệ tử. Và cả con người yêu. Bây giờ trong bộ dáng của thằng Trung Điên. Dị hợm lắm. Trên đầu đội cái nón. Tay của nó trống gậy. Ừ, ôi trời ơi. Thế này là thế nào? Ở phía xa xa. loang loáng là bóng của đàn chó. Chẳng hiểu sao. Thằng Trung Điên cứ thế. Kéo lê cả đống xác đi dọc đường làng. Đi đến đâu. Thì bầy chó của cả làng từ từ. Từ từ. Tụ lại. Bám theo sau thằng Trung Điên. Đi đến nhà ông Dũng ở cuối làng. Thì cũng là vừa lúc. Cả làng nguyên cả một bầy chó. Đang gầm gừ. Đôi mắt con nào con đấy đỏ ngầu cả lên. Đến bây giờ. Đứng trước mặt của ông Dũng. Thằng Tuấn. Thằng Tố. Đại ca Trung Điên mới quay lại đối mặt với đàn chó. Cho đến khi bàn tay của đại ca Trung Điên buông thóng. Thì cả đàn chó sổ tới. Chỉ còn lại là những tiếng kêu, tiếng gào thét, ghê giận. câu chuyện thưa quý vị và các bạn một cái câu chuyện là uh, nó nó vẫn còn rất ma mị nó cũng rất là ma mị đúng không ạ hiện uh, ra thì thì thì, thì uh, cái cái cái có một cái điều mà tác giả muốn đưa đến cho chúng ta về cái cái quan điểm là uh, nhân sinh đơn giản nhất đó là kẻ gây ác thì sẽ phải đền tội. Thế thôi. Chứ còn cái việc mà uh, anti việc ăn thịt chó hay là không ăn thịt chó thì chúng ta không nên nói đến ở đây. Đúng không? Uh... Mỗi một người một cái quan điểm chứ Tôi thấy không Có có những bạn inbox tôi là Anh ơi bảo mọi người đừng ăn thịt chó Như thế là thế đó thế kia Anh thì anh không cho rằng như thế à, Anh thì anh không cho rằng như thế Đấy là cái quan điểm của mỗi một người Anh cũng là người rất là yêu chó à, Anh cũng là người nuôi chó Thế nhưng mà Anh thì Nói thật là đôi lúc đi nhậu nhẹt các bạn bè thì anh cũng vẫn ăn thịt chó, đấy phải nói thật là như thế, đây là quan điểm của từng người thôi, đúng không ạ? Chúng ta cũng không không có nói đến nhưng mà quả thật là nếu như mà nhà các bạn nuôi thì nó không chỉ là nuôi con chó mà nuôi con gì cũng vậy, nếu là mình đang nuôi mình chăm bẵm cho nó mà bị bị bị bị nó ăn trộm, nghĩ nó quất nó tiếc nó tiếc lắm nhà tôi thì um, chưa chưa bị mất trộm chó bao giờ như mà ngày xưa tôi nuôi cái con uh, cái con chim vảnh khuyên đó các bạn tôi nuôi cái con chim vảnh khuyên đó tôi treo cái con chim vảnh khuyên ở ở trên cái cái cái cửa ban công nó hót hay lắm mình cũng chăm nó kỹ lắm đến khi bị nó đi qua nó khèo mất thì thật là mình rất là bất Vừa tiếc của mà lại vừa uất. Mẹ bốn sư mất bao nhiêu công sức nuôi nấng thế mà nó khều mất. Đó thì thì con gì cũng thế thôi. Mình nuôi chăm bẵm hàng ngày thì nó cũng như là cái người bạn của mình ấy. Thì thì thì khi mà bị mà mà mà mà nó bắt đi lấy trộn, nó lấy trộm tiếc lắm. Nó rất là tiếc đúng không Rồi uh, cái con bé Út nhà mình ấy, em gái út nhà mình ấy, thì, thì như nếu mà những bạn nào theo theo dõi mình lâu rồi thì sẽ biết là thật ra thì cái thời mà mình mình chưa lập gia đình là mình cũng có nuôi chó cạnh mình nuôi mấy con Alaska nuôi hai con to lắm một con màu nâu đỏ gần 70 cân và một con màu uh, xám trắng là hơn 40 cân Hay nhưng mà đến lúc mà mình lập gia đình rồi thì mình nói thật là bởi vì thì nhà có trẻ con, vợ bắt đầu mang bầu ấy, nhà có trẻ con thế là ông bà ông bà già cũng không cũng bảo là thôi. Bây giờ con chó thì nó lông lá nó như thế. Đến mùa nó rụng lông nhiều lắm các bạn. Mà nó bẩn. Bây giờ nhà vợ mình mang bầu chuẩn bị đẻ con đẻ cái thì thì, thì có khi là bán nó đi chứ để nó ảnh hưởng mình thấy ông bà già nói đúng, hay mình bán, mà thật là mình đã mình tiếc, thế nhưng mình là đàn ông, đôi lúc mình, nhưng mà cái con bé út như mình, con em út mình, nó khóc, nó khóc phải đến cả tuần trời, nó khóc nức nở luôn, đến cả tuần trời nó cũng không dám là là là là chống lại, Đấy, nó không dám chống cự, nhưng mà nó khóc, rồi sau đó là nó dỗi mình, nó tự ái mình, nó hậm hực với ông anh đến cả hơn một tuần trời nó không tìm nói năng gì với mình luôn. Nó đi về cái nó chào bố mẹ riêng mình nó không chào, nó bỏ vào buồn, hỏi nó không nói. Đó, thế là phải cũng phải đôi lúc chúng ta cũng phải phải thông cảm cho nhau rằng là những cái con vật mà chúng ta đã nuôi lâu thì phải thừa nhận một điều là nó cũng nó cũng gắn bó nó cũng gắn bó với mình rất là nhiều, Thế cho nên là cũng rất đôi lúc mình thấy là những cái câu chuyện mà bảo là trộm chó bị cả làng đánh chết, mặc dù là cái hành động đấy nó cũng cũng nếu mà xét theo góc độ pháp luật là phạm pháp đúng không ạ? thậm chí là có những có những cái trường hợp là trộm chó bị đánh rất là dã man, đó nhưng chúng ta nghĩ nghĩ theo nhiều hướng thì ta cũng hiểu được cái cái cái cái tâm lý của của người ta tại sao đến người ta lại giận tức giận như thế thì tất nhiên là tôi cũng không phải là là cổ suý cho cái hành động đánh đánh chết người theo tập thể và đánh đánh người dã man như thế nhưng mà đây là chúng ta đang phân tích về cái cái cái, cái tâm lý của của từng người từng người Đấy, cũng không thể nào mà mà Mà, mà mà mà nhìn theo một cái góc cả, một cái góc độ nào riêng cả phải thừa nhận là người ta bị mất chó người ta uất lắm, đúng không? Có chứ ở, ở trên chỗ của anh có một cái làng ở bên đồng hỷ từng có một cái vụ cả làng đánh đánh chết hai có hai thằng trộm chó thì một thằng bị đánh đến gần chết Bị đánh gần chết luôn Có một thằng thì bị đánh chết Chết ngay tại chỗ Thế nhưng cuối cùng là cũng chẳng ai uh, Điều tra được cái vụ đó Đến đâu đến đâu cả Bởi vì cả làng đánh Cả làng đánh luôn Từ từ lâu rồi Từ cái hồi anh còn học cấp 3 Cái vụ đấy âm mịp vào lên Thế nhưng mà cả làng đánh thì chẳng nhẽ bắt tù cả làng không? Thế nên lúc mà hỏi là ai đánh chết Thằng này cả làng đứng ra, rồi, ai đánh chết thằng này giơ tay, nguyên cả làng giơ tay, rồi làm sao? đó, Phú Lương hay Đồng Hỷ, Phú Lương à, anh không nhớ chính xác lắm nhưng mà có có cái vụ đó, một thằng gần chết, và một thằng chết tại chỗ, đó, thì cuối cùng là đâu có sao đâu, đây là thôi, có không ạ? Ừ, kiếm nghề nào mà làm mấy ông mấy ông cũng kiếm nghề mà làm chứ cái nghề này nó hơi nguy hiểm ok một lần nữa xin cảm ơn tác giả à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và tôi vẫn phải xin lỗi anh chị em tại vì hôm nay giọng vẫn chưa tốt lắm ngày mai chúng ta sẽ đọc thầy pháp bất đắc dĩ của tác giả Diễm Hằng cái bộ này dài đến ngày mai 18.000 từ chắc phải đọc 2 tiếng chia ra một tập thì à, chia ra hai tập thì ngắn chia ra một tập thì dài thôi rồi không sao ok bạn Huyền Nguyễn Khái ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau xin chào và hẹn gặp lại